Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Quỳnh, cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình. Sau khi mà gửi tới cho quý vị 6 tập truyện vừa qua, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Ai ai cũng cho rằng là cô gái Tiểu Vi là một cô gái vô cùng may mắn. tuy rằng bị bố mẹ bỏ rơi như được lớn lên ở nhà họ đường và được bà Lan Ông Long chăm sóc rất chu đáo, sau này còn gả cô cho Nghị Thành. Nhưng mà quý vị có biết không, đó chỉ là những bước đầu của cuộc đời mới. Ngày hôm nay thì Tiểu Vi và Nghị Thành phải đối diện với sóng gió. Và sóng gió đó là gì? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ khiến cho quý vị... Thêm rất rất nhiều điều bất ngờ Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe Tập 7 của câu chuyện chồng Cũ Bạc Tình tác giả Diễm Quỳnh Hiểu vì nghe qua những lời bác quản gia vừa nói và cô hiểu được phần nào tính chất nghiêm trọng trong câu chuyện này nhưng cô lại không thể nào giúp được bởi vì cô không có chức vụ trong tập đoàn, lời nói của cô không có hiệu lực và chẳng ai tin một cô gái 18 tuổi chưa có kinh nghiệm giống như cô. Ở bên kia Nghị Thành vừa phải lo cho dự án, vừa phải lo những khủng hoảng ở tập đoàn sau khi bố mất, trợ lý Phan ở bên cạnh giúp đỡ anh vài phần. Và điều khó khăn duy nhất chính là việc anh không thể nào trở về để trực tiếp giải quyết mọi chuyện. Truyền bài bị hoãn và ít nhất phải hai ngày tới mới hoạt động trở lại. Nghị Thành ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn vào tập hồ sơ trước mặt. Tiếng chuông điện thoại vang lên vã tan bầu không khí tĩnh mịch. Anh vội vàng cầm máy lên dòng chữ hiển thị trên màn hình. Trong lòng anh luôn hy vọng đó là tiểu vi bởi vì từ tối đến giờ Anh chưa thể nào liên lạc được với cô Không biết tình hình của cô ra sao Nhưng rồi anh lại phải thất vọng Khi đó Chính là Bảo Vân gọi Alo có chuyện gì không? Từ đầu dây bên kia Có thể nghe thấy giọng nói gấp gáp của Bảo Vân Đến giờ này anh còn hỏi có chuyện gì à? Chuyện bác trai mất Xuất hiện trên khắp các trang báo mạng Tình hình của tập đoàn đang rối ren. Anh có thực sự ổn không? Có cần em gọi cho bố giúp anh Nghị Thành lúc này vội vàng trên ngang Chuyện gia đình của anh tự anh giải quyết Cảm ơn sự giúp đỡ của em Tuy nhiên nó không cần thiết Nhưng mà Anh Thành, tập đoàn và các cổ đông Anh hiểu Anh hiểu tình hình ra sao Nên anh thu xếp về sớm nhất có thể Em không cần phải can thiệp quá nhiều Nếu nhà em thực sự muốn giúp anh Em hãy quan tâm đến Tiểu Vi giúp anh Bây giờ cô ấy cần một người bên cạnh, nhưng anh lại không thể nào có mặt. Vân à, giúp anh chăm sóc Tiểu Vi. Em hiểu. Đầu dây bên kia tự động tắt máy, nghị thành thở dài mệt mỏi. Ý tốt của Bảo Vân, anh biết, anh biết ơn nhiều lắm, nhưng anh không thể nào dây dưa với triệu ra và càng không muốn lú sâu vào mối quan hệ mập mờ, khiến cho người ngoài hiểu lầm thêm nữa. Anh càng không muốn tiểu vi nghĩ ngợi về những người xung quanh anh. Miên man trong dòng suy nghĩ, chợt cánh cửa phòng đột ngột mở ra, trợ lý Phan từ bên ngoài hớt hài chạy vào. Anh ta đặt lên trên bàn làm việc của anh và sau đó thở vô cùng gấp gáp. "Giám đốc, tôi đặt được vé máy bay rồi, ngày mai chúng ta có thể về." "Cậu nói thật chứ?" Nghị Thành không giấu được sự mừng rỡ trong lòng, anh đứng phát dậy. Đuôi mắt của anh cong lên, biểu tình có chút hối thúc. Không phải cậu bảo các chuyến bay bị hoãn vài ngày sao? Tại sao bây giờ lại tìm được? Dạ, dạ thưa giám đốc, một phần là do may mắn à? Cậu làm rất tốt. Đúng rồi, cậu giúp tôi. Gọi điện về nhà báo rằng, ngày mai chúng ta trở về. Bảo bác quản gia chuẩn bị hậu sự cho bố tôi. Bầu không khí bỗng nhiên trùng xuống một nửa. Trợ lý Phan gật đầu, sau đó lặng lẽ ra ngoài. Chuyện này anh thực sự không muốn nó xảy ra. Nhưng anh không còn cách nào khác. Người mất cũng mất rồi. Danh tính cũng xác nhận nếu như để lâu sẽ không hay. Anh chỉ mong chuyến bay ngày mai thuận lợi để anh có thể gặp mặt bố mình lần cuối. Tại bệnh viện nhân ái, Tiểu Vi ngồi bên cạnh giường của bà Lan, ánh mắt không rời khỏi bà nửa bước. Bởi vì cô sợ, nếu như mình lơ là không để ý đến bà, Cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Từ tối ngày hôm qua đến giờ, cô chưa rời khỏi phòng bệnh. Hết việc đến nhận xác, rồi quay lại chăm sóc bà, đã chiếm gần hết thời gian để cô nghỉ ngơi. gương mặt cô hốc hác ít nhiều, bọng mắt bắt đầu xuất hiện. Lúc này bác quản gia từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm một túi đồ ăn. Đặt lên bàn, múc ra một bát cháo nóng. Bác bưng đến trước mặt cô. Cô chủ à, cô ăn chút gì cho lại sức. Nếu thấy không khỏe cô cứ về nhà. Tôi ở đây, tôi chăm sóc cho bà. Dạ thưa bác, cháu cảm ơn ạ. Cháu có thể chịu được. Với lại, cháu muốn ở đây với mẹ. Trước thái độ của Tiểu Vi, bác chỉ đành nhắm mắt cho qua tính cách của cô ngang bướng cứng đầu từ bé. Đến tận bây giờ không có sự thay đổi. chợt trong đầu của bác bỗng sực nhớ ra một chuyện Sắc mặt thay đổi, lời nói trở nên vội vàng hơn. Khi nãy, cậu chủ có gọi điện cho tôi. Anh Thành gọi điện cho bác sao? Anh ấy nói gì ạ à? à, cậu chủ bảo may mắn, còn một chuyến bay hoạt động, nên chắc chắn trở về vào sáng ngày mai. Đồng thời bảo tôi chuẩn bị tăng lễ cho ông chủ. Cậu ấy có nói gọi điện cho cô nhiều lần lắm, mà cô không nghe máy, nên tôi nói qua tình hình cho cô nghe. gọi gọi cho cháu, nhưng mà cháu không nghe máy sao? Tiểu Vy cháu mày khó hiểu, ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, tối hôm qua đến giờ cô không động vào điện thoại. Tâm trí đâu còn để cho cô nhớ chứ. Có thể điện thoại của cô hết pin, hoặc là cô tắt tiếng nên mới không nhận được cuộc gọi từ anh. Tiểu Vy lúc này gật đầu hiểu ý. Nghe tin anh trở về như vậy, lão cô mừng lắm rồi. Cô cố gắng ăn nốt vài muỗng cháo, rồi đứng dậy tìm túi sách và điện thoại, bởi vì cô cần gọi lại cho anh, để anh yên tâm. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cô thấy túi sách của mình trong đống hành lý, xếp dài trên ghế sofa. Cô vội lấy điện thoại và kiểm tra. Đúng như dự đoán, điện thoại của cô bị tắt tiếng. Tiểu Vi gấp rút vào phần danh bà. Có đến 12 cuộc gọi từ anh, tất cả đều do cô bất cần. Vậy mà trong lúc hoảng loạn, cô đã thầm trách anh, không quan tâm đến cô. Bây giờ thì cô hiểu rồi. Không chỉ gọi điện, anh còn nhắn tin cho cô rất nhiều. Có lẽ do không nhận được hồi âm, nên anh mới hỏi thăm tình hình của cô, thông qua bác quản gia. Lúc này bác quản gia từ bên ngoài bước vào, trên tay là một bình nước mới. Bác nhìn thấy cô mặc chiếc áo khoác. Rồi cầm túi sách, sáng vẻ vô cùng gấp gáp Bác hỏi ngay Kiệt cô chủ, cô định đi đâu sao? Cháu cảm thấy trong người không khỏe Muốn về nhà nghỉ ngơi một chút Bác à, bác có thể giúp cháu Chăm sóc mẹ cô được không ạ? Tất nhiên là được rồi Cô cứ về nghỉ ngơi Mà cô có cần tôi gọi taxi cho cô không? Dạ không cần đâu ạ Cháu tự làm được rồi Thế thì cô đi đường cẩn thận Ra khỏi bệnh viện Nên đi bằng cửa sau để tránh cánh báo chí. Tiểu Vi gật đầu hiểu ý rồi gấp gáp rời đi, từng bước chân ngày một nhanh hơn. Rời khỏi bệnh viện bằng cửa sau, cô lập tức lên chiếc taxi, đã được đợi sẵn. Lúc lên xe do quá vội vàng, cô đã làm rơi túi sách xuống đất. Tiểu Vi trao mày chẹp miệng một cái, rồi cúi người nhặt từng thứ. Trong lúc thu dọn, cô phát hiện ra một chiếc hộp màu đỏ, giống như món quà ở bên trong rơi ra, một chiếc bút máy rất đẹp. Tiểu Vi ngẩn ngơ nhìn nó hồi lâu, tự hỏi tại sao trong túi của mình lại có thứ này. Vì thời gian gấp rút không cho phép, cô nghĩ mấy chuyện ngoài lề, mặc dù không biết của ai, nhưng nó rơi từ trong túi của cô ra, nên cô không ngần ngại mà bỏ vào trong túi của mình. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Tiểu Vi lướt qua màn hình, trên đó hiển thị tên Nghị Thành. Không một động tác thừa, cô dứt khoát từ chối cuộc gọi, Rồi quay sang phía tài xế Anh đưa tôi đến khách sạn Hoa Sen Vâng Chiếc xe bắt đầu lăn bánh Tốc độ ngày một nhanh hơn Suốt quãng đường đi Cô nhận không ít cuộc gọi từ anh Nhưng cô đều từ chối Trải qua một ngày dài Với những chuyện bất ngờ xảy đến Đặc biệt là sau cuộc điện thoại Với nghị thành ngày hôm qua Bảo Vân quyết định đến bệnh viện thăm bà Lan Cũng như xem tình hình tiểu vi Hiện giờ như thế nào Mỗi quan hệ giữa Bảo Vân và bà Lan từ trước đến nay không được tốt, nhưng dù gì trong quá khứ, cả hai gia đình đã từng quen biết nhau, không thể nào cạn tình, cạn nghĩa được. Đi theo sự hướng dẫn của y tá đến phòng bệnh của bà Lan, Bảo Vân còn chưa kịp làm gì thì bị hai người vệ sĩ đứng ngoài chặn lại. Một trong hai lên tiếng hỏi với ngữ điệu đanh thép. Cô là ai? Đây là khu vực riêng, chỉ có người của đường ra mới được vào. Tôi là bạn của Tiểu Vi, anh có thể vào nói với cô ấy là có Bảo Vân, đến tìm, chắc chắn cô ấy biết tôi. Hiện tại cô chủ chúng tôi không có ở đây, không có sự cho phép, cô không thể vào. Nhưng tôi là bạn của Tiểu Vi. Xin lỗi, chúng tôi chỉ đang làm đúng nhiệm vụ, mong cô thông cảm. Bảo Vân không còn cách nào khác, đành về lùi về sau với vẻ mặt thất vọng. Nghĩ ngợi một hồi, cô ta vội lấy điện thoại và gọi cho Tiểu Vi. Ngặt nỗi đầu dây bên kia Lại thuê bào quý khách vừa gọi Loài hoài chẳng biết lấy lý do nào Để qua mặt mấy tên vệ sĩ Bảo Vân định quay người rời đi Thì bất chợt một giọng nói vang lên Bảo Vân Cô là Bảo Vân có đúng không nhỉ Nghe tiếng gọi Bảo Vân quay đầu lại đằng sau Trước mặt cô ta giờ đây là bóng hình quen thuộc Là bác quản gia tốt bụng của đường gia à, Dạ vâng Cháu là Bảo Vân May mắn quá, bác còn nhớ cháu à? Làm sao mà tôi quên được cô? Ngày xưa cô sang nhà chơi với cậu chủ nhiều nên tôi nhớ. Mà cô về nước từ bao giờ? Sao cô lại có mặt ở đây? Dạ thưa bác, cháu về nước được mấy ngày rồi. Chuyện kể ra thì dài lắm. Cháu kể cho bác nghe sau. Bác có thể cho cháu vào? Cháu thăm bác gái có được không ạ? Họ không cho cháu vào. Bảo Vân vừa nói vừa chỉ tay về phía đám vệ sĩ. đang canh chừng phòng bệnh. Bà quản gia khẽ gật đầu ra hiệu, họ lập tức mở cánh cửa ra, bước vào bên trong. Điều đầu tiên Bảo Vân cảm thấy chính là sự ái ngại và ngập ngừng. Mặc dù bà Lan nằm đó, hồn mê bất tỉnh, nhưng cô ta không thể nào thoải mái khi gặp người không thích mình và bản thân không có thiện cảm với người ta. Bảo Vân tiến đến gần giường bệnh, đưa mắt nhìn bà Lan một lượt, Với tình trạng này chắc hẳn phải mất rất rất nhiều thời gian để bà ta có thể tỉnh lại và hồi phục. Trong lòng cô ta cũng không buồn. Nhưng mà lại chẳng hả hê, gương mặt bỗng chốc trở nên vô cảm. Cô Vân này, cô có muốn uống cái gì không? À, dạ không cần đâu ạ. Cháu chỉ đến thăm bác gái một lát rồi cháu về. Mà Tiểu Vi đâu rồi ạ? Cháu không nhìn thấy cô ấy. Từ đêm nhận được tin dữ. Cô chủ thức đêm, không ăn uống gì, cứ túc trực bên cạnh bà chủ. Do mệt quá nên cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Mà sao cô lại biết cô chủ của chúng tôi? <cười> dạ thưa bác, chúng cháu có gặp nhau vài lần và có nói chuyện với nhau. À, thì ra là như vậy. Bà quản gia gật gù mấy cái, tay vẫn không quên rót ra một cốc nước trắng, đặt kế biên bảo vân, ngỏ ý mời cô ta uống. Ngoài mặt thì bác tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng mà thực chất thì bác biết chuyện này từ lâu. Lúc bà Lan còn tỉnh táo, đã từng nói với bác việc Bảo Vân về nước và gặp gỡ với Tiểu Vi. Điều bác không ngờ tới chính là chuyện Bảo Vân đến đây thăm bà Lan. Sau chuyện xảy ra trong quá khứ, mối quan hệ giữa hai nhà không được tốt, bà Lan cũng dần mất thiện cảm với cô Vân này. Tuy sự xuất hiện của cô ta ở đây là điều không tưởng, nhưng nghĩ lại cũng từng là người quen... Từ chối cho vào thăm Thì không phải phép cho lắm Bầu không khí tĩnh lặng Trong phòng nhanh chóng bị phá vỡ Bởi vì âm thanh của tấm bàn lề sắt Hai người quay đầu nhìn về phía cửa chính Thì thấy Nghị Thành Và trợ lý Phan Bước vào bên trong Bảo Vân còn chưa kịp nói lời nào Bác quản gia mừng rỡ lên tiếng Ôi, cậu chủ Cậu về rồi Nghị Thành gật đầu lấy lệ Nhanh chân tiến đến trước giường bệnh Nhìn mẹ mình cùng với số dây chuyền trên tay, anh cảm thấy hối hận khi không thể nào ở bên cạnh bà lúc bà cần nhất. Nghị Thành quay sang phía bác quản gia, dường như anh không quan tâm đến sự xuất hiện của Bảo Vân ở đây. Bác sĩ bảo thế nào? Tình hình mẹ tôi tiến triển ra sao? Bác sĩ nói bà trụ lên cơn đau tim nên rơi vào hôn mê. Có lẽ phải mất một khoảng thời gian mới tỉnh dậy. Thế còn Tiểu Vi? Vợ tôi đâu? Cô ấy đâu rồi? Cô chủ do quá mệt nên đã về nhà nghỉ ngơi. Từ hôm nhận được tin đến giờ, cô ấy chưa ngủ được một chút nào. Nghị Thành không nói gì thêm, trên suốt quãng đường trở về đây, anh rất lo cho cô. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin lại không thấy cô phản hồi. Bây giờ nghe bác quản gia nói như vậy, anh cũng phần nào yên tâm. Bảo Vân cảm thấy bản thân mình giống như người vô hình trong căn phòng bệnh này. Cô ta đứng dậy, đồng thời làm cho chiếc ghế phía sau, phát ra âm thanh khi mà ma sát với nền nhà. Anh nghĩ Thành. Anh Thành lúc này quay đầu lại. Lúc này anh mới nhận ra sự hiện diện của Bảo Vân. Cảm thấy mình có chút vô ý, anh mới cười trừ. Ôi, anh xin lỗi, anh không để ý. Em đến đây lâu chưa? Dạ em vừa mới đến được một lúc, em tưởng chuyến bay của anh gặp vấn đề nên anh không thể về trong ngày hôm nay. May mắn là trợ lý Phan tìm được một chuyến khác thay thế. À, dạ vâng. Bảo Vân cười lấy lệ nhất thời không nghĩ thêm được lời nào để bắt chuyện với Thành. Đúng lúc này trợ lý Phan lên tiếng. Giám đốc à, chúng ta còn phải làm chuyện khác. Vừa nghe xong, Nghị Thành liền gật đầu hiểu ý. Sau đó quay sang ra hiệu cho bác quản gia Bảo Vân đứng bên ngoài không hiểu ý Của ba người họ là gì Cô chỉ có thể im lặng quan sát Bảo Vân này Anh có chuyện cần phải giải quyết Không thể nói chuyện với em lâu hơn Anh xin lỗi nhé dứt lời không để cô ta nói thêm Nghị Thành rời khỏi phòng Trợ lý Phan nhanh chân chạy theo anh Bác quản gia nhìn bóng hai người khuất dần Mới tiếp tục lên tiếng Cô Bảo Vân này Tôi nghĩ cũng đến lúc... Vâng vâng, cháu hiểu. Cháu xin phép cháu về ạ. Thế thì cô đi đường cẩn thận nhá. Bà quản gia cúi đầu chào hỏi. Bà Vân cũng gật đầu đáp lại rồi lặng lẽ rời đi. Nhìn theo bóng cô ta khuất dần, cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Bác mới đến chỗ bà Lan, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bác mỉm cười nói. Tôi đã gặp được cô ấy rồi. Bà chủ cứ yên tâm. Đợi đến khi bà tỉnh lại, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết xong xuôi. Nghị Thành cùng trợ lý Phan đến nhà xác để gặp mặt ông Long lần cuối. Bước vào bên trong, không khí lạnh lẽo trong phòng bùa vây lấy hai người. Tiến đến nơi để xác ông Long. Nghị Thành trầm ngâm hồi lâu, tựa hồ như không muốn đối diện với sự thật. Bàn tay của anh nắm lại, run rẩy. Phải mất một lúc sau đó, anh mới dám kéo chiếc khăn trắng xuống. Trước mặt anh bây giờ là một cái xác cháy đen, không nhận rõ gương mặt. Mặc dù không muốn tin, nhưng bên phía cảnh sát xác nhận nạn nhân chính là bố của anh. Khóe môi của Nghị Thành lúc này mới nở ra một nụ cười chua chát. Bố không giữ đúng lời hứa với con. Không phải bố bảo Bố muốn nhìn cháu của mình ra đời và chơi cùng với nó sao? Đến bây giờ, mặt cháu còn chưa nhìn thấy, mà bố lại bỏ đi thế này. Từng lời nói của anh nghẹn ngào, phải cố gắng lắm kiềm chế cảm xúc, anh mới nói ra được. Trong khoảng thời gian ông Long còn sống, hai người thường xuyên cãi nhau bất đồng quan điểm, nhưng tình cảm họ dành cho nhau vô cùng lớn lao, vô cùng tình cảm. Không có người bố nào không thương con mình, và không có người con nào lại ghét bố mình cả. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, thì trong thâm tâm mỗi người đều tồn tại thứ tình cảm, gọi là tình thân. Nghị thành vừa đau đớn vừa hối hận, anh thầm trách bản thân mình lẽ ra nên quan tâm tới ông nhiều hơn, nói chuyện với ông nhiều hơn. Để rồi bây giờ, anh có muốn làm những chuyện đó cũng không thể nào được. đôi mắt của anh hẳn lên những tia máu đỏ sống mũi cay xè và đâu đó trên má có vài giọt nước mắt mọi thứ xung quanh bốn bề im lặng nghị thành cứ như vậy mà đứng nhìn cái xác đã cháy đen trợ lý phan chỉ dám đứng sau lưng và không nói lời nào được một lúc sau khi tinh thần ổn định hơn nghị thành mới lên tiếng công việc điều tra thế nào Bên phía cảnh sát, có thông tin gì mới không? Dạ, thưa giám đốc, theo như điều tra cho thấy, vụ tai nạn của chủ tịch là do có người đặt bom hẹn giò ở trong xe. Cái gì? Đặt bom? Vâng ạ, thông qua những mảnh vỡ còn sót lại sau vụ nổ thì có thể khẳng định là như vậy. Đã tìm thêm manh mối gì rồi? Phát hiện ra, ai khả nghi chưa? Dường như mọi thông tin về kẻ chủ mưu đều bật vô âm tín. Trợ lý Phan vừa mới dứt lời, Nghị Thành liền quay sang nhìn anh ta bằng đôi mắt giận dữ. Làm sao có chuyện vô lý đó xảy ra được? Bao nhiêu cảnh sát cơ quan điều tra, chả nhẽ lại không tìm ra được manh mối gì. Họ, họ vô dụng đến như thế sao? Ông chủ là người cẩn thận, cho nên mọi việc đều được bảo mật an toàn. nơi ông chủ dừng chân trước khi lên đường tới sân bay, đều không có camera. Bên phía cảnh sát đang khát khao để tìm kiếm các mối quan hệ và những người có động cơ liên quan. Theo một vài nhân chứng nhìn thấy, khi ông chủ lần cuối cùng, thì những nghi can đều có bằng chứng ngoại phạm lúc đó dẫn đến khó khăn trong quá trình điều tra. Vậy nếu như quả bom đó được kích hoạt, thời gian từ xa thì sao đây? Nếu như vậy thì phải tìm xác kẻ đã đọc quả bom vào xe nghị thành chỉ nghe không đáp đôi lông mày rậm khẽ trau lại anh khoanh tay trước ngực trầm ngâm và suy nghĩ trước khi lên đường tới sân bay một ngày ông long có ghé qua chỗ anh để bàn bạc bà công việc rất có thể kẻ trù mưu đã lợi dụng thời gian đó để gài bom vì ở công trường mọi người đều tập trung làm việc nên dễ dàng qua mắt hơn nữa ở đó không có lắp camera Lại càng thuận lợi hơn Cậu thử cho người điều tra lại Những người trong công trường Và những kẻ tình nghi gần đó Trong khoảng thời gian bố tôi đến công trường bàn việc Dạ thưa giám đốc Bên phía cảnh sát đang bắt đầu điều tra rồi Nên tôi nghĩ Tôi không tin tưởng bất cứ ai kể cả là cảnh sát Cho người điều tra ngay đi Ngay cho tôi Dạ vâng thưa giám đốc Trợ lý Phan cúi đầu hiểu ý rồi quay người rời khỏi phòng xác. Nghị Thành ở lại thêm một lúc lâu. Dù sao thì chiều nay xác của ông Long sẽ được đưa về nhà để chuẩn bị cho tăng lễ ngày mai. Nên anh muốn nhìn mặt ông lần cuối. Vụ việc xảy ra khá bất ngờ và có nhiều bất lợi trong quá trình điều tra. Tuy nhiên không phải là không có manh mối. Đoạn đường đó có thể chỉ ghi lại cảnh chiếc xe phát nổ nhưng không có nghĩa những nơi ông Long đi qua đều không có camera. Rồi vào tình huống này, Nghị Thành không thể nào tin tưởng bất cứ ai ngoài bản thân của mình. Bởi những người muốn tập đoàn đại phát sụp đổ, rất, rất nhiều người. Không chỉ những người ngoài tập đoàn đối thủ trên thương trường mà ngay cả những kẻ đang hoạt động trong tập đoàn cũng có động cơ. Và dù cho nó là gì đi chăng nữa, nhất định anh phải tìm ra được kẻ chủ mưu Hại bố của anh Nghị thành tới phòng bệnh của bà Lan Với dáng vẻ buồn bã và u tối Anh như người mất hồn Cứ như vậy tiến thẳng tới chỗ bà Ngồi xuống ghế một cách mệt mỏi Anh nắm lấy tay của mẹ mình Áp sát vào mặt của mình Để cảm nhận hơi ấm từ bà Mẹ anh có tiền sử bệnh tim từ trước Có lẽ việc bố mất Là điều khó có thể chấp nhận Nên mới khiến cho bà tái phát bệnh cũ Chỉ có điều lần này nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bác quản gia bước vào, thấy Nghị Thành có mặt ở trong phòng từ khi nào. Bác lên tiếng hỏi. Kìa, cậu chủ, sao cậu không về nhà nghỉ ngơi? Mấy ngày hôm nay cậu phải lo chuyện tập đoàn, vừa mới đi một quãng đường xa thế này. Tôi nghĩ cậu cần một giấc ngủ. Đáp lại lời khuyên của ông là cái lắc đầu của anh. Tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ đến việc nghỉ ngơi. Cảm ơn bác vì những ngày qua bác luôn túc trực ở đây giúp tôi. Có cái gì đâu chứ, chuyện nên làm mà. Đêm nay tôi ngủ ở đây với mẹ, bác có thể về nhà. Liệu như vậy có ổn không thưa cậu? Ổn chứ, dù sao tôi vẫn muốn bác về để giải quyết những người làm ở đường ra và còn chuẩn bị hậu sự cho bố tôi vào ngày mai nữa. Bác quản gà gật đầu đồng ý, mặc dù không đành lòng để Nghị Thành một mình chăm sóc cho bà Lan, nhưng bác cần phải giải quyết một số chuyện. Kể từ ngày xảy ra chuyện, cả bác và Tiểu Vi đều không trở về nhà. Ở nhà lúc này chỉ có những người làm khác, chắc chắn giờ đây họ đang rất hoang mang nên cần phải thu xếp. Trước khi bác quản gia rời đi, nhắc nhở Nghị Thành những điều cần thiết khi chăm sóc cho bà Lan, sau đó mới yên tâm và đi. Giờ đây trong phòng bệnh, chỉ còn anh và mẹ, bao trùm xung quanh là tiếng bíp bíp của các dụng cụ y tế và hơi thở đều đặn của anh. Tay anh nắm lấy tay bà, tầm cam dối bời không nghĩ ngợi được gì, anh như rơi vào sự phân vân vô định. Những khi thế này, bà luôn là người cho anh lời khuyên, đáng tiếc hiện tại, thì không thể. Anh nắm chặt lấy tay bà, hai hốc mắt đỏ hoe và không biết từ bao giờ, Nước mắt đã lăn dài trên gò má. Kể từ khi trưởng thành, sau bao nhiêu năm đối diện với những khó khăn trong cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên anh khóc. Cánh nặng trên vai anh hiện giờ quá lớn, gánh nặng mà không ai có thể thay thế, hay là gánh vác cùng. Bố mất, đồng thời trong ngày mẹ rơi vào tình trạng hôn mê, không kể đến những công việc ngoài kia. Trước đây anh cứ nghĩ công việc của một giám đốc đã nặng, Nhưng khi đối diện với nỗi mất mát quá lớn này, anh mới hiểu, còn có quá nhiều thứ lớn lao hơn mà anh chưa từng biết bố mẹ đã từng gánh vác nó như thế nào. Bây giờ thì anh hiểu, nhưng anh mới thấm thía chỉ được đôi phần. Anh nhìn mẹ, nhìn gương mặt hốc hác, nhìn cả những sợi dây thiết bị đang gắn trên người của bà, anh nghẹn ngào nói: "Mẹ à," Đáng lẽ con nên ở đây sớm hơn. Mẹ nói đúng, trưởng thành không dựa vào số tuổi. Nó phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Và bây giờ con hiểu, con hiểu như thế nào là trưởng thành rồi mẹ à. Con sẽ thay bố làm những chuyện mà bố chưa làm cho mẹ, cho gia đình và cả tập đoàn. Mẹ mau tỉnh dậy nhá, để còn nhìn những đứa con, đứa cháu của mình. Hòa lẫn trong giọt nước mắt đau thương là nụ cười chua chát đến tận xương tủy. Giây phút này đây, anh chỉ có thể tự an ủi bản thân mình, tự nói với chính mình như thế mà thôi. Tại khách sạn Hoàng Kim, phòng 306, căn phòng thuộc loại VIP của khách sạn, được trang trí theo thiết kế châu Âu với những vật dụng sang trọng. Ánh đèn vàng thấp sáng cả gian phòng, ly rượu vàng đỏ sóng sánh, thoảng mùi hương trên tay người đàn ông. Tiểu Vi đứng ngồi nép mình, tựa lưng vào thành tường trên chiếc ghế giường. Bất chợt một màu trắng, tỏa ra khắp xung quanh, che đi phần nào gương mặt của người đàn ông đối diện. Không gian bốn bề tĩnh lặng. Mãi đến một lúc sau, Tiểu Vi mới lên tiếng. Mối quan hệ của chúng ta bao giờ mới được tiết lộ? Người đàn ông nhà ra một làn khói trắng, điếu thuốc trên tay vơi đi phân nửa, hắn nhìn cô... Nở ra một nụ cười đầy ý vị. Nôn nóng công khai thế à? Hay là muốn nhanh chóng, ly hôn với chồng? Tiểu vi im lặng không đáp, ánh mắt sắc lạnh như dao, nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn. Dường như nhận được sự cảm không lành, hắn dừng lại, mấy cái lời bông đùa, dập điếu thuốc sắp tàn trên tay. Hắn không trả lời ngay vào trọng tâm, mà nhấp một ngụm rượu, còn cô cứ ngồi đó chờ đợi. Ngày mai Tại sao lại là ngày mai chứ? Vì ngày mai là đám tang của chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Đường Gia Long Từng câu từng chữ phát ra từ miệng của hắn Cô đều nghe không sót một từ Trái tim của cô quặn thắt Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ga giường đến nhàu nhĩ Hóa ra Hóa ra hắn vẫn luôn ẩm ừ trì hoãn thời gian Là đợi đến lúc này Ngồi trên chiếc ghế nhung Đối diện với Tiểu Vi, hắn điềm nhiên thưởng thức vị ngon của rượu và cảnh đẹp trước mắt. Hắn không rời mắt khỏi cô, dù chỉ là nửa giây. Một bông hồng rực rỡ như vậy, đáng tiếc, lại không thể nào động vào. Bỗng tiếng chuồng điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Tiểu Vi vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn qua màn hình. Chỉ cần tinh ý một chút là biết người gọi đến là ai. Đây là cuộc điện thoại thứ sáu trong ngày. Tiểu Vi cứ nhìn chăm chăm vào màn hình, đôi tay run rẩy vân vân lưỡng lự Một giọng nói của hắn vang lên, ngữ điệu vừa khiêu khích vừa khuyên nhủ. Bắt máy đi. Bắt máy rồi nói cho người chồng yêu quý của em biết. Hiện giờ em đang ở đâu? Dù sao cũng không nên để chồng mình lo lắng, có đúng hay không? Dù gì anh ta cũng đi một chuyến bay rất dài, để về đây gặp em cơ mà. Hắn càng nói, cô lại càng hận hắn thêm, đôi mắt đã hẳn lên những tia máu đỏ, đầy giận dữ từ khi nào. Rõ ràng là hắn đang kích đều, đang muốn chọc cô tức điên. Tiểu Vi đang cố kìm nén, cô tắt âm thanh điện thoại để nó sang chế độ im lặng, thay vì trực tiếp từ chối, lần gọi như lần đầu. Cô để nó tự tắt, sau khi đã chờ đủ thời gian. Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, Tiểu Vi đứng dậy thu dọn lại đồ đạc. Thấy như vậy, hắn tà lại lên tiếng. Khuya thế này rồi em định đi đâu? Để tôi đưa em đi. Quá đủ rồi. Anh không cần phải giả vờ làm người tử tế. Những hành động, những lời nói của anh đều khiến tôi ghê tởm. Tốt nhất là làm theo những gì. Đã nói đi. Anh đừng đi quá giới hạn cho phép. Tiểu vi cao gắt, liếc mắt nhìn hắn, rồi quay người bỏ đi mà không nhìn lại dù một lần. Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, vang lên một âm thanh rất lớn. Cho dù cô không quay đầu, nhưng cô vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo từng bước chân của cô. Cô thở dài. Hắn ta rót một ly rượu nhâm nhi, tận hưởng hương vị cay nồng của rượu. Khóe môi của hắn nở một nụ cười thỏa mãn, dù thứ hắn có được chỉ là cưỡng cầu, nhưng mà nhìn chung ván cờ này, hắn đã chiến thắng. Uống một lần cạn ly rượu vang, hắn đứng dậy tiến về phía giường và ngồi xuống chỗ Tiểu Vi đã ngồi trước đó. Tựa lưng vào thành giường, hắn nhắm nghiền mắt lại, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Hắn đang tận hưởng hương thơm của cô còn lưu lại ở đây, một mùi hương khiến cho người khác khó có thể quên được. Ngày sáng ngày hôm sau, Nghị Thành vội vàng rời khỏi bệnh viện đến nơi tổ chức đám tang. Chuyện chủ tịch một tập đoàn lớn đột ngột qua đời, hơn nữa nguyên nhân cái chết có nhiều điểm lạ nên lại thu hút rất rất nhiều phóng viên. Nghị Thành không muốn làm lớn chuyện và không muốn có bất cứ thông tin nào đến tai báo chí, nên ngoài những người có quan hệ thân thiết với đường ra thì không ai được phép bước vào. Bảo vệ được thuê canh trừng bên ngoài cửa rất nhiều. Không khí bên trong đáng tam ảm đạm, chỉ có một vài người được mời mới vào viếng thăm. Nghị Thành đứng bên cạnh bàn thờ của bố Để đón tiếp những vị khách Nói là những người quen biết mới được vào Nhưng trên gương mặt ai nấy Đều không biểu lộ Một chút buồn đau Hoặc là có thể Họ đang vui trong lòng Xin chia buồn cùng với gia đình Chuyện chủ tịch đường ra đi đột ngột Là điều không ai lường trước Mong cậu đừng quá đau lòng Đó chính là ông Thái Một đối tác lâu năm của tập đoàn đến chỗ anh động viên. Nghị Thành gật đầu và đáp lấy lệ. Cảm ơn ông vì đã tham dự lễ tang của bố tôi. Dù sao chúng ta cũng có một khoảng thời gian hợp tác lâu dài. Thôi, tôi xin phép. Hai người cúi đầu chào nhau. Nghị Thành giơ tay về phía trước để xa hiệu tiễn khách. Tiếp đón và nói chuyện thêm với một vài vị khách nữa. Anh mới ngồi nghỉ ngơi. Lúc này bác quản gia từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy bác nghị thành vội vàng ra hiệu, cho bác tiến lại gần. Bác ơi, phóng viên bên ngoài thế nào rồi ạ? Họ vẫn chưa chịu đi thưa cậu, đám phóng viên này chắc hẳn phải lấy được thông tin gì đó thì mới chịu rời đi. Mà cậu cứ yên tâm, tôi bảo bảo vệ canh chừng nghiêm ngặt rồi. Thế thì tốt, mà hôm qua bác nói rằng Tiểu Vi về nhà, sao tôi gọi cô ấy không được. Hơn nữa hôm nay, lại là đám tang của bố, mà cô ấy lại không đến. Cô chủ không đến sao? Không đến, tôi cố gắng gọi cho cô ấy rất nhiều, nhưng không được. Chuyện này, tôi thực sự cũng không biết. Đêm hôm trước khi cậu về, cô chủ nói mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Tôi muốn gọi xe cho cô ấy, mà cô ấy từ chối. Từ hôm đó đến giờ, bù lu bù loa chuyện ở đường ra, nên... Tôi cũng chẳng để ý. Hôm nay lại là đám tang của ông chủ. Cô chủ tại sao lại không đến nhỉ? Nghị Thành chỉ nghe không đáp. Anh trao mày suy nghĩ, rồi ra hiệu cho bác quản ra rời đi. Đúng như những gì bác nói. Từ hôm qua đến giờ, anh không thể nào liên lạc được với Tiểu Vi, dù đã cố gắng gọi cho cô nhiều lần. Chuyện hôm nay là đám tang của bố, không thể nào cô không biết, vì các nhà báo đưa tin rất nhiều. Giám đốc... Trợ lý Phan... Điều tra đến đâu rồi? Tôi kiểm tra camera ở nhà... Thấy cô chủ trì về vào sáng ngày hôm nay... Sau đó... Lại vội vã rời đi... Còn tối hôm trước thì sao? Dạ... Cô ấy không về... Một sự nghi hoặc bắt đầu len lòi trong tâm trí của anh... Bởi cô quá nhiều mâu thuẫn... Bác quản gia bảo cô về nhà từ tối hôm trước... Nhưng không có camera nào... Lại ghi được hình ảnh... Vì cả ngày không liên lạc được cho cô... Nên anh mới nghĩ ra cách này và yêu cầu trợ lý Phan đi điều tra. Cô ấy có chuyện gì quan trọng hơn cả đám tang của bố sao? Câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của anh. Dù tìm ra bao nhiêu lý do để ngụy biện, nhưng không thể nào biến nó trở nên hợp lý. Đột nhiên trợ lý Phan lớn tiếng, khiến cho anh giật mình. Giám đốc, có chuyện không hay rồi. Tập đoàn đang xảy ra chuyện. Có chuyện gì? liên quan đến cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn nó nó trợ lý phan còn chưa dứt câu bên ngoài cánh cửa nhanh chóng truyền đến tiếng ồn ào nghe kỹ hơn là tiếng người cãi vã qua lại nhận thấy điều gì đó không ổn nghị thành vội vàng chạy ra xem tình hình trợ lý phan lúc này cũng vội vàng theo chân của anh bên ngoài nơi tổ chức đám tang có đến ba bốn người đang làm loạn chửi mắng họ không phải ai xa lạ mà chính là cổ đông của tập đoàn. Họ chẳng đến đây đòi vào viếng thăm đâu, mà chỉ đơn giản là vì tiền của họ đang mất. Giám đốc đâu? Mau gọi giám đốc ra đây cho chúng tôi. Mau gọi giám đốc ra đây. Một người đàn ông trung niên trong số họ gào thét, những người còn lại cũng ăn thua theo. Các vị cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Cậu chủ sắp ra rồi, mong mọi người đừng có làm loạn. Ba quản gia lúc này ra sức khuyên can, nhưng mấy người bọn họ không ai nghe mà vẫn làm càn. Cộng thêm số phóng viên đứng xem chuyện, quay phim chụp ảnh đông kín trước nơi tổ chức đám tang. Vệ sĩ phải đứng thành vòng dày để ngăn cản sự xông sáo của đám người kia. Lúc này Nghị Thành từ bên trong chạy ra, nhìn tình hình xung quanh, sau đó anh lên tiếng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế này? Ông Hoàng! ông đến đây làm gì ông hoàng một trong những cổ đông của tập đoàn bước lên phía trước đối diện với gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ dáng vẻ nhếch nhác sau khi cố gắng xông vào bên trong ông ta sẳng giọng nói ngay số lượng lớn chứng khoán của tập đoàn tại sao lại biến mất nghị thành tỏ ra vô cùng ngạc nhiên chứng khoán thì đang trên thị trường chứng khoán làm sao anh biết nó ở đâu là một nụ cười gượng gạo Ông đang nói khủng điên chuyện gì thế, chứng khoán ở đâu, thì nó đang ở đấy. Tại sao ông hỏi tôi chuyện này? Nực cười, ở đâu đang ở đó? Cậu đang định diễn hề đấy à? Bác quản gia bên cạnh, thấy những lời nói của ông Hoàng vô cùng khó nghe, bởi vậy không nhịn được bức xúc. Này ông ăn nói cho đàng Hoàng, ai diễn hề ở đây? Đây là đám tang của ông chủ, ông không vào thắp một nén hương thì thôi, lại nói ra những điều không căn cứ kỳ quái. Ông thì biết cái đếch gì mà nói Ông Hoàng không nhịn được Mà lớn tiếng nói với bác quản gia Rồi quay sang phía nghị thành nói tiếp Số cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn Được bán hết vào ngày hôm qua rồi Mà tên phụ trách chứng khoán cũng biến mất Điều tra thì mới biết Bố cậu chính là người đem bán chúng Bây giờ thì cậu nói mau Số tiền bán cổ phiếu đó đang nằm ở đâu Có phải đường ra các cậu Muốn thủ tiêu nó một mình hay không Ngữ điệu của ông Hoàng càng về sau càng gắt gỏng. Đám phóng viên nghe được những lời đó thì như vớ được vàng, liền vội vàng ghi hình và chụp ảnh lia lịa. Trước thông tin ấy, Nghị Thành vô cùng bất ngờ và sừng sốt. Anh quay sang nhìn trợ Lý Phan với ánh mắt đầy nghi hoặc rồi nhận lại một cái gật đầu. Từ đêm hôm qua đến giờ, anh đều bận lo cho tăng lễ rồi chăm sóc cho mẹ, chẳng có thời gian đâu mà bận tâm đến những thứ khác. Trong đầu của anh bây giờ hiện lên biết bao nhiêu là suy nghĩ mông lung, không có lời giải đáp. Thấy anh im lặng, ông Hoàng càng thêm tức tối và mấy cổ đông kia cũng không chờ đợi được thêm. Bởi vì họ đã mất đi một khoản tiền rất lớn. Ông Hoàng tiếp tục quát tháo. Cậu định đứng đây như trời chồng đến bao giờ? Cậu mau giải thích đi. Số cổ phiếu ở đâu? Đúng rồi đấy, cậu mau giải thích đi. mau mau giải thích đi Mấy người kia cũng hùa theo ông Hoàng và biểu tình Nghị Thành nhanh chóng lấy lại bình tĩnh Dù không hiểu hết những chuyện đang diễn ra Nhưng anh phải giải quyết chuyện trước mắt Kìa mọi người Xin mọi người bình tĩnh Chuyện cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn bị bán Tôi vừa mới biết Tôi nhất định sẽ tìm lại số cổ phiếu đó cho mọi người Mong mọi người bình tĩnh và về cho Hôm nay là đám tang của bố tôi <cười> đám tang của bố tôi, chắc gì người nằm trong quan tài kia là chủ tịch. Âm lượng của ông ta rất là lớn, Nghị Thành nghe rõ từng chữ một, anh Châu Mày khó chịu. Ông nói như vậy là có ý gì? Người nằm trong đó không phải bố tôi, thì là ai chứ? Ô tô bị đánh bom, hai bạn người đều chết không nhận được nhân dạng, biết đâu đường ra các người làm ra kết quả. Rồi một mình thủ tiêu số tiền khổng lồ đấy thì sao? Các người giàu quá mà, môi chuộc cảnh sát đâu có khó khăn gì. Này ông kia, ông có biết mình đang nói cái gì không? Biết chứ, biết rõ là đằng khác. Tôi nói đường ra các người, nghe cho rõ đây. Các người bày vẽ ra cái tang này, để che mắt thiên hạ. Chứ chủ tịch không hề chết. Thật ra, tất cả các người vì muốn ôm trọn số tiền cổ phiếu một mình... Nên mới bày ra cái trò này Có phải hay không Nghị Thành nắm chặt tay thành hình qua đấm gân xanh nổi rõ lên thành từng vệt dài Ánh mắt đỏ ngầu tựa Như một loài lang thú khát máu Nhìn chằm chằm về phía con mồi Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra Anh đều có thể kìm nén Nhưng mà xúc phạm Hay là động chạm đến những người anh yêu thương Thì anh không thể nào nhẫn nhịn Nghị Thành không nói không rằng sông đến đánh vào mặt ông Hoàng một cú đau điếng, khiến ông ta ngã quỵ xuống dưới đất. Còn chưa kịp để ông ta đứng dậy, Nghị Thành tiếp tục lao đến và đánh thêm mấy cú thật mạnh. Khỏe môi của ông ta liền chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Còn mấy cổ đông khác thì hô hào, đám phóng viên như vỡ phải vàng, chụp ảnh quay phim không ngừng nghỉ. Trợ lý Phan và bác Quản ra thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy đến để ngăn Nghị Thành. Mặc kệ cho mọi người khuyên ngăn thế nào. Anh vẫn tiếp tục đấm liên tiếp vào mặt ông Hoàng. Cường tức giận như được trút ra sau mỗi cú đánh ấy. Vệ sĩ cuống cuồng, lo ngăn cản đám phóng viên, không cho họ quay phim chụp ảnh. Trước nơi diễn ra đám tang, trở thành một mớ hỗn độn. Người thì gào thét, người thì lớn tiếng, ẩm thành tanh tách của máy ảnh vang lên không ngừng. Sau một hồi cố gắng, thì trợ lý Phan cũng kéo được Nghị Thành ra khỏi đám đông. Ông Hoàng được mấy người xung quanh đó đỡ dậy, toàn làm điều gì đó, nhưng nhìn thấy nghị thành thì ông ta lại thôi. Ông ta lau máu trên khóe miệng, chỉ tay và nói. Mày cứ đợi đấy, tao không để yên chuyện này đâu. Sau khi dàn xếp ổn thỏa vụ ẩu đà, đám phóng viên được vệ sĩ giải tán, đám tang nhanh chóng chỉ còn lại tàn dư, lác đác vài người dọn dẹp. có lẽ sau chuyện khi nãy nghị thành sẽ không cho bất cứ ai vào viếng thăm ngồi đối diện với di ảnh của bố anh nín lặng không nói được một lời hôm nay là đám tang của ông long vậy mà đến lúc người mất đi cũng không được một phút giây bình yên anh tự cảm thấy bản thân của mình đúng là vô dụng khi không làm được gì ra hồn ngay cả việc chu toàn hậu sự cho bố anh cũng không làm được. Nghị Thành cục đầu xuống, hai tay của anh đan chặt vào nhau. Giờ đây anh thực sự rất dối. Nếu như có Tiểu Vi ở đây thì tốt biết bao. Anh nhớ cô. Nghị Thành vội vàng ngừng đầu dậy, đưa mắt nhìn xung quanh và tìm kiếm hình bóng của Tiểu Vi. Nhưng lại không thấy. Tại sao chứ? Tại sao đến bây giờ mà cô lại không xuất hiện? Trong đám tang của bố Câu hỏi ấy vừa mới xuất hiện trong đầu Liền bị một giọng nói chen ngang Giám đốc à trợ lý Phan Có chuyện gì thế Khi nãy tôi gọi điện đến tập đoàn Cũng như kiểm tra thị trường chứng khoán một lần nữa Thì quả thực Đều như ông Hoàng nói Chứng khoán của chúng ta Đều bị bán sạch rồi <cười> Vậy sao Không còn vẻ ngạc nhiên hay sừng sốt, nghị thành điềm nhiên đến lạ. Không phải vì anh đang nắm thế thượng phong, mà chỉ đơn giản bản thân của anh đã quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Sức lực của anh cạn kiệt để tiếp nhận thêm thông tin. Trợ lý Phan nhìn dáng vẻ của anh liền có chút ái ngại khi nói tiếp. Bởi vì anh ta sợ nó ảnh hưởng đến tinh thần của anh. Trợ lý Phan này, có chuyện gì cậu nói tiếp đi. Tôi đang nghe đây. Sau khi điều tra được thì biết đêm hôm qua, cổ phiếu chứng khoán bị bán một cách đột ngột với giá rất cao. Đồng thời người phụ trách về phần chứng khoán của tập đoàn, chính là ông Lâm. Ông ta là người bán chúng. Thế bây giờ ông ta đang ở đâu? Theo như tôi tìm hiểu, thì vào ngày ông chủ đến chỗ xây dựng, cũng chính là ngày ông Lâm rời khỏi nhà và biến mất từ đó. Nghị Thành trầm ngâm suy nghĩ. Chứng khoán từ trước đến nay đều do bố anh và người đàn ông tin lâm kia quản lý. Ông ta chỉ hỗ trợ một phần nào đó giúp bố anh nên việc âm thầm bán chứng khoán là một điều rất khó. Phải chăng lão có người đứng sau giật dây? Những suy nghĩ vu vờ ấy liên tục xuất hiện trong đầu của anh. Bỗng cơn đau, ập tới khiến cho anh đau đầu, trao mày lại. xoa nhẹ hai thái dương, nghị thành gục xuống một lúc. Thấy như vậy, trợ lý phan vội vàng khuyên can giám đốc à cả ngày hôm nay anh mệt rồi anh nên nghỉ ngơi chuyện chứng khoán để sau giải quyết không tôi ổn khi nãy tôi nhờ cậu tìm tiểu vi hiện giờ cô ấy đang ở đâu chuyện này sắc mặt của trợ lý phan dần dần chuyển sang lo lắng và dè chừng anh ta cứ ngập ngừng mãi chẳng nói thành câu giống như thể đang sợ phải nói ra chuyện gì sao thế Không tìm thấy. Hay là cô ấy đang gặp chuyện gì? Cô chủ hiện tại đang ở khách sạn Hoàng Kim. Khách sạn? Cô ấy đến đấy làm gì chứ? Dù muốn nói ra nhưng trợ lý Phan phải chọn cách im lặng. Mặc cho Nghị Thành có hỏi thêm bao nhiêu lần, thứ đáp lại chỉ là cái lắc đầu khước từ. Nhận thấy có điều không đúng, Nghị Thành không nói chẳng rằng rời khỏi nơi tổ chức đám tang, mà đến thẳng khách sạn Hoàng Kim. Suốt quãng đường đi, lòng anh nóng như lừa đốt Không hiểu vì sao lại bất an đến như vậy Đến khách sạn còn gặp một chút trục trặc, Phải mất một lúc lâu Anh mới biết cô đang ở phòng 306 Hai người nhanh chân chạy lên Đứng trước cửa phòng Nghị Thành vừa định chạm vào tay nắm cửa Thì bị trợ lý Phan ngăn cản Giám đốc à Hay là chúng ta về tập đoàn đi Tôi nghĩ rồi Giải quyết chuyện ở tập đoàn Vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cậu nói cái gì thế à? mau tránh ra cho tôi. Kìa, giám đốc. Tránh ra. Nghị Thành quá lớn, sự kiên nhẫn của anh có giới hạn và dường như nó bị phá vỡ bởi hành động mờ ám lúc này của trợ lý Phan. Biết rõ tình hình không ổn, nhưng lại không thể nào làm gì khác. Trợ lý Phan đành phải nhường chỗ cho anh. Nghị Thành đặt tay lên nắm cửa, nhẹ nhàng xoay theo chiều kim đồng hồ. Kỳ lạ thật, cửa không hề khóa, âm thanh cạch một tiếng vang lên khá rõ. Anh từng bước chậm rãi bước vào bên trong. Trên sàn nhà hay ghế sofa, đều có quần áo nằm ngổn ngang, càng tiến sâu vào. Nói thẳng ra là đi theo những vết tích trong nhà, anh càng cảm thấy bất an hơn. Dừng lại trước một căn phòng, tiếng cười quen thuộc văng vang bên tai anh. Đẩy cửa bước vào bên trong. Có lẽ những gì diễn ra trước mắt, chính là điều mà cả cuộc đời này, anh không thể nào quên được. Tiểu Vi, người vợ mà anh yêu thương nhất, lại ngủ với một người đàn ông khác. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn, người đó không ai khác chính là Tuấn Khải. Hai người đang làm cái trò gì thế hả? Nghị Thành cất tiếng phá tan bầu không khí vui vẻ của hai người kia, nhận ra anh đang đứng trước mặt. Cô vội vàng kéo chăn lên cao để che đi cơ thể của mình. Tiểu Vi không nói một lời, không chạy đến chỗ anh, van nài hay giải thích, mà cô ngồi im ở đấy, đối diện với anh. Sau đó ánh mắt dần dần rời sang một nơi khác. Cô chính là đang muốn trốn tránh anh. Tuấn Khải nhìn Nghị Thành với vẻ mặt đầy thích thú, hắn ta đứng dậy lấy chiếc áo sơ mi đầu giường và khoác vội lên người, giọng điệu đầy khiêu khích. Ái chà, anh thấy gì đấy? Tôi đã ngủ với vợ của anh. Nghị Thành siết chặt hai tay, đôi mắt đỏ ngầu hắn lên những vệt đỏ sọc. Ở mô bàn tay còn hiện rõ đường gân xanh. Trợ lý Phan đứng bên cạnh thì bất bình. Đã mèo mả ga đông, còn tỏ vẻ trịch thượng. Anh ta thở hắt một tiếng vào trời. Thằng khốn nạn kia, sao mày dám? Trợ lý Phan vừa định sông lên đánh, thì bị Nghị Thành ngăn lại. Nét mặt anh không thay đổi, vẫn nguyên như vậy không chút cảm xúc, nhưng có lẽ bên trong đang đau đớn rất nhiều. Anh kìm nén cảm xúc, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu vì sao anh lại bình tĩnh đến lạ như vậy. Anh lên tiếng, ngỡ điệu trầm thấp đến lạnh lùng. Cút! Một chữ thôi, nhưng đủ để mọi người nghe rõ mồn một, một. Đáp lại câu nói đó chỉ là cái cười khẩy và sự khinh thường. Nếu anh nói như vậy thì tôi đành phải chiều theo. Sau này chúng ta còn gặp nhau nhiều. dứt lời Tuấn Khải quay đầu lại nhìn Tiểu Vi và cố tình nói lớn. Em yêu, chúng ta gặp lại nhau sau nhé. Hàn tàn đáp trí lướt qua người của anh. Nghị thành không phản ứng gì, chỉ ra hiệu cho trợ lý Phan rời đi. Hiện giờ trong đầu của anh xuất hiện rất nhiều câu hỏi và anh chỉ muốn cô trả lời nó. lao vào đánh đấm hay là điên cuồng đập phá. Anh không còn sức lực. Sự bình tĩnh này không thể hiện anh là một người vô cảm, mà đôi khi chẳng còn sức đâu để mà chống chọi với sự thật. Từ khi bị phát hiện đến giờ, Tiểu Vi vẫn ngồi im trên giường. Cô không giống mấy người bị bắt quả tang. Cô không cuống cuồng mặc quần áo, không cuống cuồng cầu xin năn nỉ. Thái độ của cô lúc này bình thản đến đáng sợ. Giống như thế. Cô chuẩn bị tâm lý từ trước rằng chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra. Nhặt tạm một chiếc áo sơ mi trên nền. Anh tiến lại gần chỗ cô rồi đặt nó lên giường ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Mặc vào đi rồi chúng ta nói chuyện. Cô liếc nhìn chiếc áo dưới thân mình và hất nó sang một bên. Cô cao giọng: Có chuyện gì anh nói luôn đi. Anh không cần phải bày vẽ như vậy. Nghị Thành tỏ vẻ ngạc nhiên bởi vì đây là lần đầu tiên cô nói với anh bằng cái giọng điệu này. Không hề có kính ngữ. Nhưng đáp lại vẫn là sự nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Diễn ra bao lâu rồi? Từ rất lâu. Từ khi nào? Sau khi cưới được một khoảng thời gian. Đêm qua em không về nhà. Em ở cùng với Tuấn Khải có phải không? Đúng. Vậy em có biết ngày hôm nay là ngày gì hay không? Tiểu vi định lên tiếng đáp lại, nhưng cổ họng của cô bỗng chốc nghẹn ứ, không thốt ra được. Cô nắm chặt lấy gà giường đến nhàu nhĩ, phải mất một lúc. Khi nào lấy được bình tĩnh, cô mới dám trả lời một cách thản nhiên. Ở tất nhiên là tôi biết, hôm nay không phải là đám tang của Chủ tịch Tập đoàn Đài Pháp hay sao? Chủ tịch Ông ấy là bố của em cơ mà Tại sao em lại làm chuyện này Vào ngày hôm nay chứ Đôi mắt của anh chứa đầy hận thù Hắn lên những tia máu đỏ Tường chừng như sắp khóc đến nơi Đã có quá nhiều đà kích đến với anh Việc tiếp nhận thêm chuyện Người vợ của mình yêu thương nhất lại ngoại tình Là điều không thể Và cho dù bản thân bây giờ tức giận ra sao Uất hận đến như thế nào Anh cũng không thể nào ra tay với cô Nhưng ngược lại Cô không hề cảm thấy ăn năn Hay là hối lỗi Gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc thương xót Nó vô cảm vô cùng Anh đừng có lấy ông ta ra làm cái cớ Nếu như biết rồi Thì sẵn đây tôi nói luôn Chúng ta ly hôn đi Tôi không còn yêu anh Đường Tiểu Vi Em có biết mình đang nói cái gì không Biết chứ Tôi biết rất rõ là đang khác. Tôi nói rồi chúng ta ly hôn. Tôi không thể nào sống chung với một người như anh. Lý do là gì? Lý do là gì chứ? Chẳng phải tập đoàn đang mất một khoản tiền lớn hay sao? Theo như tôi thấy, chắc hẳn đường ra sẽ gặp không ít rủi ro trong tương lai. Có khi lại mất trắng hay chứ. Tôi không thể nào sống chung với một người nghèo. Sắp rơi vào nợ nần như anh đến nơi rồi. Anh còn muốn cái gì? Tốt nhất đi, anh giải thoát cho tôi đi. Tại sao Tiểu Vi của anh lại có thể nói ra những lời vô tình như vậy chứ? Dù gì đi chăng nữa, bố mẹ cô Công nuôi dạy cô từ bé tới lớn là họ cưu mang cô cho cô cuộc sống như vậy. Thế mà đến giờ đây, khi cô lại nói bản thân không thể nào chấp nhận được một cuộc sống nghèo hèn. Cô sẵn sàng rời đi khi mà đường ra gặp một chút khó khăn sao? Bàn tay của anh nắm chặt thành ghế Anh đang kiềm chế sự tức giận hay sao? Gương mặt tối sầm lại Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía của cô Bố mẹ không sinh ra em Nhưng có công nuôi dưỡng em Em dễ dàng quay lưng khi họ cần sao? Anh nói như vậy là không phải Tôi không hề quay lưng Mà tôi chẳng cần Phải nói nhiều Nhá, bây giờ có ai cần tôi đâu Mẹ thì hôn mê bất tỉnh, biết bao giờ mới tỉnh lại. Với lại có cả quản gia bên cạnh. Với cả còn... Tiểu Vi đột ngột dừng lại. Cô họng của cô như có thứ gì đó chắn ngang. nghẹn ngào nơi cuống họng. Sống mũi của cô thì cay xẻ. Trái tim của cô thì cảm nhận được những cơn đau ẩm ỉ, Nhưng mà cô không thể nào dừng lại. Cô lại tiếp tục cao giọng. Còn bố thì mất rồi. Đường ra sắp rơi vào tình trạng phá sản Tôi phải tìm đường mà thoát thân chứ Tôi không quay lưng với ai cả Tôi đang sáng suốt Sống cuộc sống của tôi Thế còn anh thì sao Anh là chồng của em cơ mà Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa Anh vẫn luôn bên cạnh em cơ mà Em đã từng nghĩ đến anh Khi em lên giường với người đàn ông khác chưa Tiểu Vy im lặng không nói gì Cô chọn cách quay mặt đi để không phải đối diện với anh Ít nhất là ngay trong lúc này Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng Chỉ còn lại sự tĩnh lặng và căng thẳng Không ai lên tiếng, dù nửa lời Trong đầu Tiểu Vi bây giờ xuất hiện biết bao nhiêu suy nghĩ mông lung Cô tự hỏi Tại sao? Tại sao Thành lại điềm tĩnh đến như vậy? Tại sao anh không hành động gì? Không quát tháo? Hay là đập phá đồ đạc chứ? Ngay từ giây phút Nghị Thành đặt chân vào căn phòng này chứng kiến cảnh cô ân ái cùng với Tuấn Khải. Cô từng nghĩ rằng anh sẽ điên loạn và lao đến đánh Tuấn Khải. Nhưng rồi không có chuyện gì xảy ra. Kể cả khi cô dùng những lời nói khó nghe nhất để Nghị ly hôn trước. Nhưng mà anh lại nhẹ nhàng với cô. Nghị Thành của cô lúc này không giống với Nghị Thành mà cô quen biết. Nghị Thành lúc trước Chỉ cần cô nói chuyện với một người đàn ông thì anh lại nổi máu ghen. Còn bây giờ anh lại bình thản, ngồi đối diện với cô và không làm gì cô cả. Sự im lặng cứ như vậy mà bao trùm lấy hai người, điều đó càng khiến cho cô ngột ngạt. thà rằng anh cứ mắng, thà rằng anh cứ trách cô, thậm chí là đánh cô cũng được. Nhưng xin anh đừng im lặng. Đôi khi sự im lặng chính là vũ khí giết người nhanh nhất. Cô cảm thấy bản thân như bị giày vò từng chút từng chút một, mặc dù không hề có tác động, từ bên ngoài. Bỗng Nghị Thành đột nhiên đứng dậy, anh nhìn về phía cô, nhẹ nhàng cất tiếng. Đứng lên, anh đưa em về nhà. Tiểu Vi tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn Nghị Thành. Về nhà sao? Cô có tư cách để về sao? Sau những gì diễn ra cô không nghĩ rằng bản thân của cô Lại quay về căn nhà đó Dưới ánh nhìn Cô cúi đầu xuống và hắng giọng Anh muốn về thì về một mình đi Tôi không về Nghị Thành khó chịu bởi lời Của Tiểu Vi nói Nhưng lại không bộc lộ quá rõ ràng Anh ngữ điệu nhẹ nhàng nói với cô Anh không bắt buộc Nếu em có về nhớ thắp hương cho bố Ngày mai Không còn gặp nữa đâu Dứt lời Nghị Thành nhanh chóng rời khỏi phòng Tiểu Vi quay đầu nhìn theo bóng của anh khuất dần Mà lòng cô đau đớn vô cùng Giờ đây căn phòng chỉ còn lại một mình cô Với nỗi cô đơn Cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu vỡ òa, Khiến cho cô bật khóc Cô đánh mạnh liên tục vào ngực mình Tự hỏi Khi chứng kiến cảnh tượng ấy Nghị Thành nghĩ thế nào về cô liệu anh có ghê tởm cô không quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập bảy của câu chuyện chồng cũ bạc tình được viết bởi tác giả diễm quỳnh cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi tối ngày hôm nay vậy là sau khi mà lắng nghe những tình tiết của tập bảy thì tâm an mới cảm thấy là không biết là chồng cũ bạc tình hay là cô vợ cũ bạc tình đây bởi vì ngày hôm nay À, gia đình nhà họ đường đang gặp rất là nhiều sóng gió Vậy mà cô gái Tiểu Vi Lại Phản bội anh chàng Nghị Thành của chúng ta Và đi ngủ với một người đàn ông khác Tâm An không hiểu đằng sau cái sự việc này Có khúc mắc gì Có một điều gì đó khó nói Nhưng mà tại sao Tiểu Vi lại không chọn cách cùng với Nghị Thành đứng ra Để vượt qua được khó khăn Mà cô lại làm như thế Chắc là trái tim của cô lúc này cũng đau lòng lắm Vậy thì nguyên nhân nào Hãy dẫn đến kết quả này Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 8 của câu chuyện này Để biết thêm những tình tiết thú vị Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại